Ít nhất Tôi sẽ khiến lão già bị bắt giữ vì tội ngụ sát hoặc là tòng phạm Và một khi tôi làm lão già Bị kết án thì những tin khác Sẽ rụng theo lão Với mức độ khác nhau Nhưng sẽ rụng Tất nhiên các công tố chiên Không thể bắt giữ người dựa trên lập luận rằng Trong quá trình thẩm vấn Họ sẽ mâu thuẫn với nhau nhiều đến mức Ông có thể yêu cầu tạm giam tất Tuy nhiên đó là kế hoạch B Vì họ phần lớn là dụng về Ông già trăm tuổi, một tên trộm vặt, một tài chủ bánh kẹp và một người đàn bà. Họ làm sao chịu được áp lực trong một phòng thẩm vấn? Hãy đến Vasco Aronson, Giadac Phong ở một khách sạn tự thế. Tôi sẽ hé lộ trong bản tin buổi tối rằng ông già trăm tuổi bị tình nghi là một cỗ máy giết người và sáng sớm ngày mai ông sẽ nhận được rất nhiều lời khai báo. Về chỗ lão đang ở Để ông có thể tóm lão trước giờ ăn trưa Tôi hứa đấy Chương 15 Thứ 2 Ngày 9 tháng 5 Năm 2005 Đây là ba triệu Anh yêu quý Em cũng muốn nhân cơ hội này Xin lỗi anh Vì cách em cư xử trong chuyện tiền nông Của bác Grace Benny nói thẳng vào vấn đề Khi gặp boss Lần đầu tiên sau 30 năm Thậm chí bác đã trao túi tiền trước khi họ có thời gian để bắt tay nhau Và bác tiếp tục bằng một giọng nghiêm túc Trong khi ông anh trai vẫn còn đang thở khổng hệnh Còn bây giờ em sẽ nói với anh hai điều Đầu tiên là bọn em thực sự cần sự giúp đỡ của anh Bởi vì bọn em đã gây ra chuyện bê bối lắm Và thứ hai là số tiền mà em đã đưa cho anh Là của anh Anh đã kiếm được nó Nếu anh phải nộp bọn em thì cứ làm như vậy Dù sao thì tiền vẫn là của anh Hà nem đứng trong ánh sáng ngọn đèn pha Vẫn còn hoạt động của chiếc xe tải màu vàng Ngay bên ngoài lối giao trang trại Người kéo chuông bề thế của boss Ở Vatgota cách thị trấn nhỏ Của Phan Copping Chỉ dài dặm về phía tây nam Bot gắn hết sức quy động trí thông minh Rồi nói Liệu bác có thể hỏi họ về câu được không? Và trên cơ sở các câu trả lời Bác hứa rằng Mình sẽ quyết định có tiếp đón họ hay không Benny gật đầu nói rằng Sẽ trả lời trung thực tất cả các câu hỏi của anh trai Ok Thế thì chúng ta sẽ bắt đầu boss nói Số tiền chú vừa đưa cho tôi là minh bạch chứ? Hoàn toàn không Benny đáp Cảnh sát đang đuổi theo chú à? Có lẽ cả bọn trộm và cảnh sát Benny cho biết Nhưng chủ yếu là bọn trộm Điều gì đã xảy ra với cái xe này? Đầu xe bị bẹp rúm À, bọn em lao hết tốc lực đâm vào một thằng trộm Nó chết chứ? Không, chẳng may nó vẫn sống Nó đang choáng Nằm ở trong xe tải, bị gãy xương sườn Gãy tay và đùi phải rách một miếng lớn tàn quát Tình trạng của hắn nghiêm trọng nhưng mà ổn định Có thể nói như thế Chú đã mang hắn đi theo à Dân Tệ như vậy đấy Còn bất cứ điều gì khác tôi cần phải biết không Dân Có lẽ đó là chuyện bọn em đã giết Vài tên trọng khác trên đường Đồng bọn của thằng dở sống dở chết Ở trong xe đấy Tụi nó cố gắng để lấy lại 50 triệu Tình cờ rơi vào tay bọn em 50 triệu à 50 triệu Trừ đi vài chi phí khác Mua cái xe tải này chẳng hạn. Tại sao chú lại di chuyển bằng xe tải chuyển nhà? Bọn em có một con voi ở phía sau. Một con voi à? Tên nó là Xu Nha. Một con voi ư? Voi châu Á. Một con voi? Dân voi. Bác đứng im lặng một lúc rồi bác nói. Con voi cũng do ăn cắp phải không? Không. Không hẳn là thế. Bót im lặng một lần nữa, rồi bác nói Gà nướng với khoai tây rắn để ăn tối, được không? Tôi hút qua, bè nì Thế, có cái gì uống không? Giọng một ông già từ trong xe tải dọng ra Khi nhận ra cái xác vẫn còn sống trong chiếc xe bị đâm bẹp rấm Benny ngay lập tức bảo Juliet Đi lấy bộ đồ sơ cứu của mình Ở sau ghế lái ở trong xe bãi Benny nói Bác biết rằng Mình đang gây rối cho cả nhóm Nhưng vì đã xuất thành bác sĩ Bác đành phải nghĩ đến y đức của mình Do đó Bác không thể nào bỏ mặt người ta Ngồi đó chảy máu cho đến chết 10 phút sau Họ tiếp tục cuộc hành trình về dùng đồng bằng Vagota. Nạn nhân chết dở đã được đưa ra khỏi cái xe bẹp rúm. Benny đã kiểm tra, chẩn đoán và chăm sóc y tế bằng những gì có trong bộ đồ sơ cứu của mình. Thậm chí, bác đã cầm được máu ở vết thương trên đùi nạn nhân và băng bó chỗ gãy ở cánh tay phải. Trong lúc đó, Onlen và Juliet đã phải chuyển vào thùng xe tải ở chung với Sô để có chỗ cho nạn nhân nằm dắt trên chiếc ghế sau trong cabin. Với người đẹp làm y tá chăm sóc, Benny đã kiểm tra mạch và huyết áp theo thứ tự hợp lý với một liều lượng mọc phiên thích hợp. Benny đảm bảo rằng nạn nhân có thể ngủ bất kể mọi chấn thương của mình. Khi biết chắc chắn rằng cả nhóm được bót cho ở lại, Benny bắt đầu kiểm tra lại lần nữa bệnh nhân của mình Nạn nhân đang ngủ sâu Chờ mọc phim và Benny quyết định Chưa nên chuyển y ra dội Rồi Benny đi vào với cả nhóm Ở trong phòng bếp rộng rãi của Boss Trong khi ông chủ nhà bận rộn nấu nướng đồ ăn Nhóm bạn thay phiền nhau kể lại Các diễn biến đầy kịch tính trong mấy ngày qua Đầu tiên là online Rồi đến Julius sau đó là Benny hỗ trợ của người đẹp và bên đi một lần nữa khi nhắc đến vụ tai nạn giới chiếc bv kép của tên du cùng số bạc mặc dù post nghe kể chi tiết về hai kẻ thiệt mạng và làm sao mà mọi chuyện lại được dấu nhẹm theo cách trái ngược giới luật phápùy điển bác dẫn muốn họ xác nhận một điều bây giờ nếu tôi hiểu chính xác thì các chị có một con voi trong xe tải ở ngoài sân dân Nhưng mà sáng mai Nó có thể ra ngoài Người đẹp đạp boss không bình luận gì Pháp luật thường nói một điều Trong khi đạo đức có thể nói điều khác Bác nghĩ rằng Ngay như các hoạt động nho nhỏ của mình Cũng là ví dụ cho thấy Pháp luật có thể được đặt sang một binh Miễn là mình cứ ngẩn cao đầu Hơi giống như cách chú xử lý Với tài sản thừa kế của chúng ta Nhưng mà ngược lại Bót buộc miệng nói cho Ben đi Ồ dân Nhưng ai là người đập phá cái xe máy mới của em chứ Benny phản đối Nhưng đó là gì Chú đã bỏ khóa học thợ hàng Bot đáp Còn em đã làm thế bởi vì Anh lúc nào cũng đè đầu cưới cổ em Benny nói Trong Bot có vẻ định bật lại Với cách Benny trả treo câu trả lời của mình Nhưng online ngắt lời hai anh em Rằng cụ đã đi và thấy thế giới Cụ nghiệm thấy xung đột lớn Và khó tin nhất trên trái đất này Đã theo kiểu Mày ngu Không Anh ngu thì có Không Chính mày mới là đồ ngu Giải pháp thường là O'Len nói Cả hai cùng cưa một chai vodka với nhau Rồi sau đó nhìn về tương lai Nhưng vấn đề không may là Benny lại kiên rượu Tất nhiên Cụ O'Len có thể uống hộ phần vodka của Benny Nhưng Như thế cũng chưa đúng lắm. Thế một chai vodka có thể giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine không? Bót thắc mắc, nó liên quan đến cả Kinh Thánh đây. Đối với cuộc xung đột đặc biệt mà anh đề cập đến, có thể sẽ cần nhiều hơn một chai của Orlen trả lời. Nhưng nguyên tắc là như nhau cả. Nếu tôi uống cái gì khác có được không? Benny hỏi và cảm thấy. Với toàn bộ nỗ lực kiên rụ của mình, bác đang tàn phá cả thế giới đây. Ông Lan hài lòng với tiến bộ này. Cụ tranh luận giữa hai anh em đã không còn cây độc. Cụ tuyên bố và nói thêm rằng, chính vì lý do này, vodka là thứ tốt nhất để giải quyết xung đột. Không nên uống rượu ngay, bác nghĩ Vì bây giờ thức ăn đã sẵn sàng Gà vừa nướng và khoai tây sáng Giớp bia cho người lớn Còn đồ uống không cồn cho cậu em trai Đúng lúc họ vừa định bắt đầu bữa ăn tối Trong nhà bếp thì Ông chủ Sê Đinh Bê Sơn Na thức dậy Gà bị nhức đầu đau đớn khi thở Một tay có lẽ bị gãy Vì đang bóp bột và vết thương ở đùi phải Bắt đầu chảy máu khi ông chủ vừa gắn sức khỏi cabin xe tả ở ngay trước đó gã ngạc nhiên tìm thấy khẩu súng lục của mình trong ngăn để găng tay em có dễ như trừ gã ra mọi người trên thế giới đều ngu cả Mình vẫn còn hiệu quả Vì vậy gã có thể chịu được cơn đau Nhưng nó cũng làm gã khó khăn Để sắp xếp suy nghĩ của mình Gã khập khiển trong sân trang trại Người kéo chuông Và nhòm qua các cửa sổ Cho đến khi chắc chắn rằng Tất cả mọi người trong nhà Đang tụ tập với nhau ở phòng bếp Kể cả một con chó bác rê Cánh cửa nhà bếp Mở ra giường không khóa Ông chủ khạp khiển đi qua đó với quyết tâm đáng kể và cậu súng lục trong tay trái, gã cất tiếng. Dũ con chó vào phòng trữ đồ ăn, nếu không tao sẽ bắn ngay lập tức đó. Và tao vẫn còn 5 viên đạn ở trong một ổ, mỗi đứa 1 viên. Ông chủ ngạc nhiên thấy mình có thể kiềm chế cơn tức giận rất tốt. Người đẹp trong cao có hơn là sợ khi cô dẫn bút vào phòng trữ thức ăn và đóng cửa lại. Bột tờ ngạc nhiên và hơi lo lắng Nhưng khá hài lòng Nó phát hiện ra Mình được nhốt trong phòng trữ đồ ăn Kiếp chó có thể tồi tệ hơn nhiều Năm người bạn bây giờ đang xếp hàng Ông chủ thông báo với họ rằng Chiếc vali kia là thuộc về gã Và gã sẽ mang nó đi theo khi rời khỏi đây Một hoặc hai trong số những người trước mặt gã Có thể vẫn còn sống Tùy thuộc vào việc câu hỏi của ông chủ Có nhanh chóng được trả lời hay không gia tiền trong Bali đã rơi mất bao nhiêu. Cụ online là người đã phá vỡ sự im lặng của nhóm bạn. Cụ nói: "Bali quả thật đã rơi mất vài triệu, nhưng mà dù sao thì ông cầm súng có lẽ có thể dàn xếp. Vì do nhiều hoàn cảnh khác nhau đã xảy ra chuyện hai đồng nghiệp của ông cầm súng bị chết, có nghĩa là ông cầm súng còn ít người hơn để chi tiền." Ốc dính và thùng gỗ chết rồi à? Ông chủ hỏi Cá chó Boss đột nhiên kêu lên Cậu đấy à Cá chó Lần cuối cùng là khi nào nhỉ Boss đầu bò Gần là cá chó cũng kêu lên Và thế là Boss đầu bò và xê điên cá chó Đã ôm chầm đến nhau ở giữa nhà bếp Tôi tin rằng lần này tôi vẫn thoát chết Cụ ông Lê nói Bất tơ Được thả ra khỏi phòng đựng thức ăn Benny băng bó lại dết thương chảy máu của cái chó Sedin Và bót đầu bò đặt thêm một chiếc đĩa lên bàn ăn Chỉ cần một cái đĩa thôi Cái chó nói Dù sao tôi cũng không sử dụng cánh tay phải của mình được Ngày xưa cậu vẫn thảo dùng dao lắm mà Bót đầu bò đạp Cái chó và bót đầu bò từng là bạn bè chiếc cốt Và cũng cùng buôn bán thực phẩm Chó luôn luôn là người thiếu kiên nhẫn hơn Muốn đi xa hơn Cuối cùng Họ đã ai đi đường nấy Khi cái chó nhất định đòi nhập khẩu thịt Viên Thụy Điển từ Philippines Ướp Phọt Malin để tăng Thời lượng sử dụng tối đa Từ 3 ngày thành 3 tháng Hoặc 3 năm tùy vào lượng Phọt Malin rất vào nhiều hay ít Lúc đó boss đã nói Ngừng lại Bác không muốn dính líu và việc chế biến thực phẩm chết người cả chó nghĩ Boss đã phóng đại lên Người ta không chết vì một chút quá chất Trong thức ăn của họ Và với Phật Malin thì chắc chắn là ngược lại Hai người chia tay như bạn bè Boss rời khỏi khu đó Và chuyển đến Vathe Gotland Trong khi cả chó đã thử cướp công ty Của những nhà nhập khẩu Và thành công đến nỗi Dẹp bỏ kế hoạch thịt viên của mình Và quyết định trở thành một tên cướp Toàn thời gian Thoạt đầu Boss và cái chó còn liên lạc với nhau một hoặc là hai lần một năm. Nhưng trong những năm qua, họ đã dần dần bị mất liên lạc. Cho đến một buổi tối, cái chó đột nhiên loạn choạn đứng trong nhà bếp của Boss. Trong đe dọa đúng như Boss vẫn hình dung về cái chó khi nhớ đến. Nhưng cơn giận của cái chó giảm xuống ngay khi tìm lại được cậu bạn chí cốt từ những năm tuổi trẻ. Và bây giờ... Gã ngồi xuống bàn cùng với boss đầu bò Và nhóm bạn bè Không thể tránh được việc Họ đã giết chết ốc dít và thùng cổ Chuyện cây vali và mọi thứ Để ngày mai tính Lúc này họ thưởng thức bữa tối Và bia cái đã Chúc mừng Zedin Bersana Cái chó nói và ngất đi Mặt ớt xuống ngay để thức ăn của mình Họ lao thức ăn trên mặt cái chó Chuyến gã đến phòng khách và đưa giao dương. Benny kiểm tra tình trạng y tế của gã rồi cho bệnh nhân một liều mọc phim để gã ngủ cho đến ngày hôm sau. Trong lúc đó, cuối cùng Benny và những người khác cũng được thưởng thức thịt gà và khoai tây nướng và họ thấy rất ngon miệng. Gà này thật sự là ngon. Juliet ca ngợi đồ ăn và tất cả đều đồng ý rằng họ chưa bao giờ ăn bất cứ thứ gì ngon hơn Bí mật là gì? Vách nói với họ rằng, ông nhập khẩu thịt gà tươi từ Ba Lan, không phế phẩm chất lượng hàng đầu, rồi tự tay tiêm vào mỗi con gà một lít hỗn hợp nước gia vị đặc biệt của riêng mình. Sau đó, ông đóng gói lại tất cả. Và bởi vì rất nhiều hàng hiện nay là từ đồng bằng Vách ông nghĩ rằng mình có thể gọi là gà này là gà Thụy Điển. Gia vì gấp đôi, nặng gấp đôi vì nước và đắt hàng gấp đôi vì là gà thủy điển Bác tốm tắt lại Đột nhiên nó trở thành thương vụ lớn Dù thực tế là bác chỉ bắt đầu trên một quy mô rất nhỏ Ai cũng khoái gà của bác Nhưng vì lý do an toàn Bác không bán buôn cho bất kỳ mối nào trong huyện Bởi vì một trong số họ có thể đi qua và khám phá ra rằng Chẳng có con gà nào nuôi Trong sân trang trại của boss Và đó là điều Ông định nói về sự khác biệt Giữa pháp luật và đạo đức Bót tiếp tục Người Ba Lan chắc chắn nuôi Và giết gà mái Chẳng thua gì người Thủy Điển Chất lượng không liên quan gì Với biên giới quốc gia đúng không Mọi người đều ngu như nhau cả boss nói tiếp Tại Pháp Thịt Pháp là ngon nhất, tại Đức, thịt Đức, ở Thùy điện cũng vậy. Cho nên, vì lợi ích của tất cả mọi người tôi giữ kín một số thông tin. Thế là tự tê nhất đây, cụ online nói, không hề mỉa mai. boss nói tiếp là mình cũng làm tương tự với dưa hấu nhập khẩu, mặc dù không phải từ ba Lan. Chúng là của Tây Ban Nha hoặc Bà Rốc. Ông thích gọi chúng là Tây Ban Nha hơn bởi vì không ai nào tin rằng dưa này từ cấp D ngay giữa Thủy Điển. Nhưng trước khi bán, ông tìm nửa lít nước đường vào mỗi quả dưa. Điều đó làm dưa nặng gấp đôi lợi cho tôi và ngon gấp ba tốt cho người tiêu dung. Anh tốt thật đấy, cụ online bình phẩm vẫn không hề miễn mai. Người đẹp nghĩ rằng Phải có một hoặc là hai người tiêu dùng Vì lý do sức khỏe chắc chắn Không nên nuốt chứng cả một lít nước đường như thế Nhưng cô im lặng Bên cạnh đó Dưa hấu có vị ngon tuyệt như món gà nhân th탐 tra Goran Aronson ngồi trong nhà hàng tại khách sạn Cốc Hoàng Gia ở Vaslo và ăn gà coတ် đông Cleo. Gà này không phải từ Vestergodland khô và nhạt nhẽo, nhưng Aronson nuốt trôi nó với một chai vang ngọt. Đến giờ công tố viên chắc đã rỉ tai một số phóng viên và hôm sau báo chí sẽ tôn sao một lần nữa. Tất nhiên công tố viên Randenlis có lý về chuyện xe có rất nhiều lời khai về chiếc xe tải màu vàng với đầu xe bị đâm bẹp đang ở đâu Trong khi chờ đợi, Aronson cũng có thể ở lại đây Dù sao, ông cũng chẳng có gì khác để làm, không gia đình không bạn bè thân thiết thậm chí không một sở thích rõ rệt nào Khi vụ án kỳ quạt này kết thúc, chắc chắn ông lại lao đầu vào nhiệm vụ khác thôi Chánh thành trà Aronson kết thúc buổi tối bằng một ly gụ gin và tonic vừa uống, ông vừa tự thương thân và tưởng tượng sẽ lôi khẩu súng lục của mình ra bắn nhạc công piano ở quầy bạc Nếu ông có thể giữ đầu óc tỉnh táo và suy nghĩ cẩn thận những gì mình đã biết thì câu chuyện chắc chắn sẽ đi theo hướng khác Buổi tối hôm ấy trong phòng biên tập của tờ Everest đã có một cuộc thảo luận ngắn về tư ngữ trước khi quyết định về các bản quảng cáo cho ngày hôm sau. Cuối cùng, sếp của một tin tức đã quyết định rằng, một người chết có thể gọi là vụ giết người, hai người chết có thể gọi là giết hai người, nhưng ba người chết không thể gọi là giết người hàng loạt, như một số đồng nghiệp của ông muốn. Tuy nhiên, cuối cùng, ông cũng tìm ra một cách trình bày hay. Mất tích, ông già trăm tuổi, kẻ tình nghi, vụ giết người tai bà. Ở trang trại người kéo chuông, họ đã thức khá muộn và ai nấy đều hương phấn. Kể hết chuyện vui này đến chuyện vui khác, boss đã thành công khi lấy ra kinh thánh và nói rằng bây giờ ông sẽ cho họ biết làm thế nào mà hoàn toàn vô hình. Ông có thể đọc toàn bộ cuốn kinh từ đầu đến cuối. của ông Len tự hỏi, không biết boss đã phải chịu đựng phương pháp tra tấn kinh quang nào? Nhưng quát ra không phải Chẳng có ai ép buộc Bot làm gì Không Nó là do sự tò mò của chính Bot Tôi chắc mình chẳng bao giờ tò mò như thế Cụ online nói Juliet hỏi Liệu online có thể thôi Không gắt lời Bot một lần để họ Có thể nghe câu chuyện một tí Và online đồng ý Bot tiếp tục vài tháng trước đây Một hôm Ông nhận được cuộc điện thoại từ một người quen tại trung tâm tái chế chất thải bên ngoài cục đề. Hai người biết nhau tại trường đua Ecevanda, nơi họ cùng đến để giỡn mộng ở mỗi cuộc đua lớn. Người kia đã biết rằng lương tâm của Boss khá rộng rãi cho các mánh lưới và Boss luôn luôn quan tâm đến những cơ hội mang lại một thu nhập mới. Chuyện là trung tâm tái chế chất thải vừa nhận được một tấn rưỡi sách để tiêu quỷ vì chúng bị xếp loại rác rưỡi và không phải là văn học. Người quen của Bốt đâm ra tò mò xem nó là văn chương kiểu gì và ông đã mở bao bì chỉ thấy toàn kinh thánh. Ông ta đã hi vọng thấy cái gì đó thuộc loại khác hẳn. Nhưng cái này không chỉ là kinh thánh thông thường nha. Bốt nói và đưa cuốn sách mẫu một dòng Để họ có thể tận mắt thấy Đây là kinh thánh Gáy da xịn Chữ mã vàng và đủ thứ Cứ nhìn đây này Một danh sách các nhân vật Bản đồ in màu Nhóm bạn chỉ có thể gật đầu tán thưởng Người quen của bác cũng đáng nể Như các ông bạn đây Thay vì tiêu quỷ chỗ sách Đã gọi điện cho boss Và đề nghị tuồn chúng từ trung tâm tái chế Để đổi lấy Tạm cho là 1.000 rô Bác tổng ngày lấy cơ hội Và ngay chiều hôm Bác có một tấn rưỡi kinh sách tuyệt đẹp Trong nhà kho của mình Nhưng cố gắng hết mức Mà bác không thể tìm thấy cái gì sai hỏng Ở những cuốn sách Cuối cùng nó làm bác phát điên lên Thế là một buổi tối Bác ngồi xuống trước lò sưởi trong phòng khách Và bắt đầu đọc Từ từ khởi thủy Và cứ thế Cho chắc ăn Bác lấy ra một cuốn kinh thánh chuẩn Đã cũ của mình để tham khảo Phải có một lỗi In sai đâu đó chứ Nếu không sao người ta lại ném đi Một thứ thật đẹp và Thánh thiện như thế này Bó đọc, đọc mãi Hết tối này sang tối khác Cựu ước rồi đến tân ước Bác đọc và so sánh nó Với quyển kinh thánh cũ chuẩn của mình Và vẫn không thể tìm thấy Bất cứ lỗi gì Sau đó, một buổi tối Bác đọc đến chương cuối cùng rồi trang cuối cùng, câu cuối cùng và nó đây. Đó là một lỗi in sai bất ngờ và không thể tha thứ khiến chủ nhân của những cuốn sách ra lệnh tiêu quỷ nó. Boss giao cho mỗi người ngồi quanh bàn một cuốn. Họ có thể dở qua đến câu cuối cùng và lần lượt tất cả phá lên cười. Boss đã biết lỗi in sai nằm ở đâu. Bác chẳng quan tâm xem tại sao lại thế. Và trong quá trình xoa dịu trí tò mò Bác đã đọc cuốn sách đầu tiên kể từ hồi còn đi học, thậm chí còn hơi sùng kính khi đọc. Trong việc kinh doanh ở trang trại người kéo chuông hay nộp đơn xin hoàng thuế, boss không cần đến chúa, nhưng ở các khía cạnh khác thì bác đặt cuộc sống của mình trong tay của cha, con và các thánh thần. Và chắc chắn các ngài chẳng ý kiến gì về việc vào những ngày thứ bảy, Bác mở gian hàng tại các chợ miền Nam Thụy Điển và bán cuốn Kinh Thánh có một lỗi in sai tí tẹo. Chỉ có 99 rô một cuốn, Chúa ơi, một món hời. Nhưng nếu bác để ý và bỏ qua chuyện lời lãi mà tìm hiểu ngọn nguồn thì ngoài những gì đã kể với nhóm bạn, bác có thể thêm. Người thợ in ở ngoài ô Rotterdam đã bị khủng hoảng và năm trước Bác ta đã được phái nhân chứng Jehovah chuyển dụng Nhưng mà họ đã tống cổ bác ra khi bác phát hiện Và khá lớn tiếng thắc mắc về việc giáo đoàn đã dự đoán sự trở lại của Chúa Giêsu Không ít hơn 14 lần từ năm 1799 đến năm 1980 Và hơn kỳ lạ là đã đoán sai cả 14 lần